Sau khi hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho tỉnh táo, dẫn mấy người thi vu vương cùng áo phỉ lợi á nấp ở một góc tối tăm vắng vẻ. Lãnh nhãn quan sát hoàn cảnh bên trong đại điện cùng trận kịch chiến. Âm thầm suy tư làm thế nào để có thể thu lấy sinh mệnh hồn châu. Trung quanh tế đàn không có ác ma thủ hộ, nhưng nhìn ngọn lửa màu xanh biếc quỷ dị trên tế đàn. Dương lăng mơ hồ cảm giác tuyệt đối không đơn giản giống ở mặt ngoài như vậy. dưới tình huống không rõ không dám coi thường vọng động tránh cho vô tình lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục từ sâu trong đại điện không ngừng tràn ra rất nhiều phi hành ác ma tận lực ngăn trở cường giả của các thế lực lớn cùng đông đảo lưu lãng giả hắc giác đại ác ma cũng gắt gao bám chặt lấy tam đại quỷ phó ba đế nhị cùng bác cam tư các cường giả nhưng theo sự tràn tới của lưu lãng giả càng lúc càng nhiều tình thế đối với hát giác đại ác ma càng ngày càng bất lợi bất quá hát giác đại ác ma cùng đông đảo cường giả giết nhau thoạt nhìn thì rất kịch liệt nhưng vẫn còn chưa tới mức liều mạng song phương vẫn còn đang từng bước thăm dò nhau cuối cùng ai sẽ là kẻ chiến thắng vẫn chưa biết được các thế lực lớn trong lòng đều có quỷ tuy ai cũng muốn chiếm hữu lấy sinh mệnh hồn châu trên tế đàn cùng nguyệt hồn thạch nhưng ai cũng không phải là kẻ ngốc ai dám xông lên đầu tiên chắc chắn sẽ bị hắc giác đại ác ma điên cuồng công kích cho dù may mắn đắc thủ các thế lực khác tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn bác cam tư thực lực cường đại sắc mặt bình tĩnh phân phó ba đế nhị phát khởi công kích như cuồng phong bạo vũ, nhưng chính mình lại tỉnh táo quan sát thực lực của hắc giác đại ác ma cùng hoàn cảnh chung quanh tam đại quỷ phó rít gào liên lục Nhưng cũng không có chính thức bất chấp tất cả mà phát khởi công kích, hoa phục lão giả của Long Ba đốn thần hệ càng triệt để cầm đồ thần tiễn trong tay vọt đến một bên. Các thế lực lớn ai cũng không muốn cùng hắc giác đại ác ma lấy mạng đổi mạng, hắc giác đại ác ma với kinh nghiệm phong phú hiển nhiên cũng nhạy cảm phát hiện ra điểm này. Không có nắm chắc tuyệt đối thì sẽ không dễ dàng bức mọi người đến từ địch, ở chung quanh du đấu, kiệt lực trì hoãn thời gian. Hy vọng có thể từng bước khôi phục thực lực. Hy vọng viện quân có thể nhanh chóng chạy tới. Đều là một đám lão hồ ly. Nhìn ngọn lửa màu xanh biếc quỷ dị trên tế đàn. Lại nhìn cường giả của các thế lực đều có tư tâm. Dương Lăng lại càng thêm cẩn thận. Nấp ở một bên quan sát kỹ biến hóa. Tỉnh táo chờ đợi thời cơ đến. Được rồi. Cứ tiếp tục trì hoãn như vậy. Sợ là chúng ta cái gì cũng không lấy được. Lúc kết thúc. A khuê long thần hệ của chúng ta chỉ cần sinh mệnh hồn châu, nguyệt hồn thạch để cho ba phương các ngươi chia đều. Bây giờ tất cả nên cùng nhau động thủ giết chết hắc giác đại ác ma. Sau khi tỉnh táo quan sát một hồi, xác nhận thực lực của hắc giác đại ác ma còn xa mới khôi phục. Bác Cam Tư vừa nói vừa bá một tiếng rút ra trường kiếm sắc bén. Theo đà tràn lên càng lúc càng đông của các lưu lãng giả. Đông đảo phi hành ác ma đều bị giết sạch, tình thế đối với hắc giác đại ác ma càng ngày càng không ổn. Nhưng bác Cam Tư cũng không dám tiếp tục duy trì trong thời gian dài như vậy, e sợ hắc giác đại ác ma sẽ từng bước khôi phục thực lực, càng lo lắng là viện binh của đối phương sẽ nhanh chóng chạy tới. Thâm uyên ác ma bình thường không cách nào chống lại được hơi nước ẩn chứa linh hồn công kích của nguyệt lượng hồ, cho dù nhân số có nhiều cũng chỉ có thể bao vây bên ngoài. Cao giai ác ma thân mặc trọng giáp tuy thực lực cường đại nhưng đừng nói có thể nhanh chóng chạy tới hay không, cho dù có mạnh mẽ tràn lên cũng có thể tổ chức một đội cường giả chặn lại. Lo lắng lớn nhất chính là thâm uyên ác ma lĩnh chủ trong truyền thuyết đang bế quan tu luyện. Bác Cam Tư rất rõ ràng, tuy mình đã tu luyện đến đỉnh của thần chức bát giai cường giả nhưng nếu là thâm uyên ác ma lĩnh chủ tự mình chạy tới, tuyệt đối không phải là đối thủ. Đừng nói là cướp đi sinh mệnh hồn châu, có thể toàn mạng chạy ra hay không đã là chuyện khó. Tốt, Long Ba đốn thần hệ chúng ta không có ý kiến. Hoa phục lão giả đồng ý trước tiên, dùng đồ thần tiện sắc bén để công kích hắc giáp đại ác ma đang tái nhợt sắc mặt. Đối với Long Ba đốn thần hệ chuyên về luyện khí mà nói, ý nghĩ chiến lược của nguyệt hồn thạch so với sinh mệnh hồn châu cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. thu không được sinh mệnh hồn châu trong trong truyền thuyết nhưng có thể thu được rất nhiều nguyệt hồn thạch cũng tốt rồi. Được rồi, các tư đình thần hệ chúng ta cũng không có ý kiến. Sau khi trầm ngâm một lát, áo bào trắng trung niên nhân sự đế phu gật đầu. Mặc dù có điểm không cam lòng nhưng không thể không đồng ý với đề nghị của bác cam tư. Sinh mệnh hồn châu rất chân quý nhưng. A Khuê Long thần hệ có loại cường giả cấp bậc như bác Cam Tư này tỏa chấn, muốn cùng bọn họ tranh đoạt sinh mệnh hồn châu hiển nhiên không thể. Nếu cứ tiếp tục như thế này, vạn nhất hắc giác đại ác ma đột nhiên khôi phục thực lực, hoặc là một đám lớn thâm uyên ác ma chạy tới, thì đối với ai cũng không có lợi. Đến lúc đó, nhóm mình sợ rằng cái gì cũng không thu được. Hừ Tên quỷ phó cầm đầu hừ lạnh một tiếng, Đối với đề nghị của bác Cam Tư không đồng ý mà cũng không phản đối. Nhìn bộ dáng, tựa hồ có chút không cam lòng, nhưng không thể không đối mặt với sự thật. Dù sao, nếu không thu được sinh mệnh hồn châu thì lấy được rất nhiều hồn thạch cũng tốt rồi. Giao ra sinh mệnh hồn châu đi, ngươi bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Bác Cam Tư vừa nói vừa quyết đoán xuất kích, trường kiếm sắc bén hòa thành một đám hàn quang. Nhắm thẳng tâm hoa của hắc giác đại ác ma. Không có kiếm khí, không có tiếng xé gió trói tai, cũng không có cái khe không gian cuồn cuộn nổi lên. Thoạt nhìn tựa hồ chỉ là một kiếm rất bình thường, nhưng lại gây cho hắc giác đại ác ma một cổ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cái loại cảm giác này, tựa hồ như tập trung tất cả lực lượng trong người vào đầu mũi kiếm, tựa như một toàn núi lửa sắp bộc phát. Đại địa trọng kiếm của A Khuê Long Thần Hệ, Nhìn một kiếm cử khinh nhược trọng, tốc độ thật nhanh của bác Cam Tư, hắc giác đại ác ma đồng tử co rút nhanh, một roi từ xa đánh tới. Nếu ở thời kỳ toàn thịnh, nàng không thèm để một kiếm này của bác Cam Tư vào mắt, nhưng trong giờ phút này, thực lực ngay cả ba A thành cũng không có. Đối mặt với cường giả của tứ đại thần hệ cường công, nàng không dám có chút đại ý khinh thường. Oanh vô ảnh tiên trong nháy mắt đánh thẳng vào lợi kiếm của bác Cam Tư. Oanh một tiếng phát sinh ra năng lượng va chạm kịch liệt. Thanh thế cực lớn giống như hỏa tinh và địa cầu đâm thẳng vào nhau. uy lực to lớn, ngay cả mấy người tam đại quỷ phó cùng sử đế phu không kịp tránh đi. Liền bị khí lãng kinh người đánh bay ra ngoài. Nóc đại điện chắc chắn bị đục ra một lỗ hồng thật lớn. Đá tảng cùng đầu gỗ ảo ảo rơi xuống. Chỉ một kiếm. Bác Cam Tư đã biểu hiện ra thực lực kinh người, mặc dù ở ngoài nhìn vào, thoạt nhìn song phương tử hồ ngang tài ngang sức, nhưng trong lòng hắc giác đại ác ma lại càng ngày càng trầm. Không nghĩ tới, A Khuê Long thần hệ cũng phái ra loại cấp bậc cường giả giống như bác Cam Tư này, thần chức cường giả bát giai đỉnh, khoảng cách đến chủ thần chỉ còn một bước. Nếu ở thời kỳ toàn thịnh, đánh nhau với mấy tên như vậy đều không có vấn đề, nhưng vào giờ phút này... Tình thế lại cực kỳ không ổn. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com, Chương 663. Thâm uyên ác ma lĩnh chủ hô bác cam tư như hình với bóng. Lại hướng hắc giác đại ác ma đánh tới. Từng chiêu từng thức. Không thể dùng quy luật mà nói. Nhưng uy lực cực kỳ đáng sợ. Tốc độ lúc nhanh lúc chậm. Trong khi chậm thì cử khinh nhược trọng. Giống như một tòa núi lửa sắp bộc phát. Trong khi nhanh thì giống như một đám hàn quang, cao thấp huy vụ, nhanh như thiểm điện, giống như là vô ảnh tiên của hắc giác đại ác ma khó có thể thấy rõ bộ dáng. Chỉ mới mấy chiêu, đã khiến cho hắc giác đại ác ma không thể không toàn lực ứng chiến. Đại địa trọng kiếm, đại địa trọng kiếm của A khuê long thần hệ, tốt. Một ngày nào đó, ta sẽ cho A khuê long thần hệ của các ngươi vì hành vi ngu xuẩn ngày hôm nay mà trả giá đắt. Sau khi nghiêng người tránh khỏi một kiếm thế trầm lực mạnh của bác Cam Tư, nhìn trong đại điện càng ngày càng nhiều lưu lãng giả, lại nhìn bác Cam Tư thể không bỏ qua, hắc giác đại ác ma na tháp lý hung hăng nghiến chặt răng. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, nàng đã sớm mang đám người trước mắt lần lượt xé thành mảnh nhỏ. Sau khi bị thương nặng chí mạng, trải qua trăm vạn năm mới vất vả tỉnh lại, không nghĩ tới. Vừa mở to mắt đã bị đám lưu lãng giả này vây công, nàng tức giận đến thiếu chút nửa phát cuồng. Dưới sự giận dữ, liền phất tay phát ra một đạo ma pháp truyền tin, tiếng kêu chói tai xuyên thẳng lên trời, truyền đi xa xa ra ngoài, kêu gọi thâm uyên ác ma lĩnh chủ đang bế quan nơi phương xa. Không tốt, cùng tiến lên, nhanh giết đi nàng ta. Sử đế phu mặc áo bào trắng chợt quát một tiếng rồi phóng tới. Toàn lực ứng phó gia nhập vào đội ngũ vây công. Trong không chung đột nhiên xuất hiện một cái cự hình thủ trưởng Giống như một toàn núi nhỏ hướng hắc giác đại ác ma đè xuống. bốn hắn còn đang có tư tâm. Chuẩn bị lưu lại một tay trong khi chiến đấu. Mắt thấy hắc giác đại ác ma khẩn cấp gọi về viện quân. Dưới sự kinh hãi không thể không toàn lực xuất kích. Liên thủ giết chết hắc giác đại ác ma. Nếu không thể lấy được sinh mệnh hồn châu... Ít ra vẫn còn có thể lấy được Nguyệt hồn thạch, nhưng nếu để viện quân của Hắc Giác đại ác ma kịp thời chạy tới, nói không chừng ngay cả sợi tóc cũng không lấy được, thậm chí ngay cả việc toàn mạng trở ra cũng là vấn đề. Suy Hắc Giác đại ác ma thân hình nhoáng lên, né khỏi cự linh thần trường của Sử Đế Phu, rồi đột nhiên tăng tốc hung hăng đánh một roi ra. Suy suy tác hưởng, hận không thể một roi đánh tan nát da thịt của Sử Đế Phu. Trực tiếp đánh vỡ thần cách của hắn. Không ngờ, ngay khi nàng tưởng rằng sắp đắc thủ thì trong nháy mắt, một việc ngoài ý muốn xuất hiện. Ô trong không trung đột nhiên vang lên một tiếng xé gió chói tai, một mảnh hàn quang trong nháy mắt xuất hiện. Tốc độ so với đại địa trọng kiếm của bác Cam Tư còn nhanh hơn. Đồ thẫn tiễn, tên hỗn đản đáng, đáng chết này. Hắc giác đại ác ma na tháp lỷ đồng tử co rút nhanh, dưới sự kinh hãi vội vàng rút lui. Phản. Ứng tuy rất nhanh, nhưng vẫn ứng phó chậm một bước, bị đồ thần tiện sắc bén xuyên thủng ngực, kéo theo một trùng huyết ngũ. Hoa Phục lão giả của Long Ba đốn thần hệ sau rất nhiều chuẩn bị, thời khắc mấu chốt rốt cuộc cũng ra tay. Hắn chỉ có thực lực của thần chức cường giả ngũ giai. Đối với hắc giác đại ác ma không tạo thành uy hiếp gì, nhưng chủ thần khí đồ thần tiễn trong tay lại không phải chuyện đùa, tốc độ nhanh vô cùng. Cho dù là hắc giác đại ác ma có mạnh mẽ, dưới sự ứng phó không kịp cũng khó hoàn toàn may mắn tránh khỏi. Trước sự công kích sắc bén của đồ thần tiễn, khôi giáp màu đỏ trên người căn bản là không làm nên chuyện gì. Giao ra sinh mệnh hồn châu nếu không, đi tìm chết đi. Bác cam tư phi thân đánh đến, hướng hắc giác đại ác ma đang bị thương triển khai công kích như cuồng phong bạo vũ. Dưới sự phối hợp của Sử đế phu cùng tam đại quỷ phó, chỉ công không thủ, một thanh trường kiếm sắc bén chém ngang chém dọc, công kích như sóng vỗ, sóng sau cao hơn sóng trước, làm cho hắc giác đại ác ma phải từng bước lui về phía sau. Ô nơi không trung lại vang lên tiếng xé gió chói tai như tiếng tử thần triệu gọi. Đồ thần tiện sắc bén bay sượt qua lỗ tai của hắc giác đại ác ma, khiến cho nàng ta toát mồ hôi lạnh. Sau khi nghiêng người tránh thoát cự linh thần trưởng của sử đế phu, không thể không thối lui một lần nữa, dương tay phát ra một đạo ma pháp truyền tin gia cấp. Nhanh, cùng tiến lên, giết chết nàng ta. Nhanh, cự linh thần trưởng giết. Bác Cam Tư hành động liền lạc. Dẫn tinh duệ của tứ đại thần hệ cùng nhau truy kích Công kích đợt sau cao hơn đợt trước Không để cho hắc giác đại ác ma đang bị thương có cơ hội kịp thở một hơi Ý đồ trước khi viện quân của đối phương kịp chạy tới hoàn toàn giết chết đi hắc giác đại ác ma Hy vọng có thể cầm sinh mệnh hồn châu cao bay xa chạy Tránh cho đêm dài lắm muộn Có thể sống sót qua trận đại chiến thảm liệt của thượng cổ thần ma hắc giác đại ác ma mạnh mẽ cỡ nào cũng có thể tưởng tượng đáng tiếc sau khi thức tỉnh thì ngay cả ba thành thực lực cũng không có lại gặp ngay tuyệt thế cường giả chỉ còn cách chủ thần một bước như bác cam tư gặp phải đồ thần tiễn có hung danh lan xa của long ba đốn thần hệ hơn nữa còn có thêm các cường giả như tam đại quỷ phó cùng sử đế phu toàn lực vây công không lâu sau cả người đầy máu vết thương vô số Thương thế của hắc giác đại ác ma càng ngày càng nặng, nhưng dưới sự phản kích của nàng, bọn người bác cam tư cùng Sử đế phu cũng không tốt hơn bao nhiêu. Trên ngực bác cam tư huyết nhục mơ hồ, máu tươi chảy ra đầm đìa. Quỷ phó cầm đầu mất đi một con mắt, Sử đế phu mặc áo bào trắng cũng mất đi tay trái. Hoa phục lão giả của Long Ba đốn thần hệ nấp bên ngoài rồi ra tay cũng bị chết mất ba gã thần trước cường giả thị vệ. Bản thân cũng bị mất đi một cái lỗ tai, thiếu chút nữa ngay cả thần cách cũng bị vô ảnh tiên của hắc giác đại ác ma đánh nát. Thảm chiến, song phương bộc phát thảm chiến kịch liệt. Cùng lúc đó, đám lưu lãng giả dũng mãnh tràn vào ác ma đại điện cùng đông đảo cao dai phi hành ác ma giết nhau đến bất phân thắng bại, thây chất đầy nổi, máu chảy thành sông. Nhìn cả tòa tế đàn đều do nguyện hồn thạch đắp thành, các lưu lãng giả hai mắt đỏ bừng. Cùng phi hành ác ma cản đường triển khai chém giết điên cuồng. Đại nhân, có cần nhân cơ hội lấy đi sinh mệnh hồn châu trên tế đàn hay không? Nhìn tinh duệ của các thế lực lớn cùng hắc giác đại ác ma đang nghiến răng giết nhau, lại nhìn một mảnh hỗn loạn bên trong ác ma đại điện, cũng như không có bất luận kẻ nào chú ý tới nhóm mình, thi vu vương nhỏ giọng đề nghị, sẵn sàng gây rối Ngọn lửa màu xanh biếc trên tế đàn tuyệt đối không đơn giản, cứ chờ thêm một chút. Không nên dễ dàng động thủ, cảm giác một chút năng lượng ba động càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thân thiết từ sinh mệnh hồn châu, dương lăng kích động không thôi. Nhưng nhìn ngọn lửa màu xanh biếc quỷ dị trên tế đàn, liền cố gắng tĩnh táo lại. Sau khi trầm ngâm một lát, liền chỉ huy vài con giác phong thú lặng lẻ lèn tới, xem thử hư thật của tế đàn thế nào, hô dưới bóng tối che chở Giác phong thú với hình thể nhỏ bé cùng tốc độ rất nhanh đã thuận lợi đến gần tế đàn. Xong, trong lúc đang bay vào thì lại xảy ra một màn kinh khủng, ngọn lửa màu xanh biếc trên tế đàn đột nhiên tăng vọt, mấy đầu giác phong thú còn chưa kịp phản Ứng đã bị đốt thành cho bụi, chết không có chỗ chôn, linh hồn cũng hóa thành một đám khói đen nhà, bị sinh mệnh hồn châu cắn nuốt. Trời ạ, cái này... Ngọn lửa này cuối cùng là loại gì Chứng kiến một màn kinh khủng đó Đám người thi vu vương cùng áo phỉ lợi á kinh hãi thất sắc Dương lăng cũng không có ngoại lệ May mắn là không có lỗ mãng động thủ Nếu lỗ mãng lao đến Nói không chừng sinh mệnh hồn châu còn chưa thu được Bản thân đã bị cháy sạch không còn tí gì rồi Đại địa tuyệt sát Đi tìm chết đi Mắt thấy thân thể hắc giác đại ác ma lung lay muốn ngã bác cam tư sau khi quát lên một tiếng liền cắn răng lao tới gồng mình chịu một roi của đối phương hung hăng đánh ra một kiếm xuyên thấu chiến giáp màu đỏ máu của hắc giác đại ác ma dùng sức hung hăng đâm thẳng vào a một roi đánh bay tên bác cam tư ghê tởm đi hắc giác đại ác ma ôm ngực lảo đảo thối lui vài bước sau khi kêu thảm một tiếng rốt cuộc không chống nổi ngã nhào ra đất Trái tim bị đâm thủng, máu tươi nơi ngực, tuôn trào, thần cách vốn còn chưa khôi phục hoàn toàn lại bị thương nặng, thiếu chút nữa đã bị trực tiếp đánh nát, thoi thóp một hơi. Bác cam tư gồng mình chịu một roi, rốt cuộc đã đánh bại hắc giác đại ác ma. Thuần hóa một đầu hắc giác đại ác ma đang thoi thóp này, chẳng phải là so với thuần hóa mấy trăm đầu thượng vị thần thú còn tốt hơn sao? Nhìn hắc giác đại ác ma thân bị thương nặng. Nằm bất động trên mặt đất, dương lăng trong lòng vừa động, nghĩ tới một cái chủ ý điên cuồng lớn mật. Hắc giáp đại ác ma chỉ có chưa tới ba thành thực lực, dưới sự vây công của đông đảo thần chức cường giả mà vẫn chống đỡ được lâu như vậy, thậm chí lưỡng bại câu thương. Nếu nàng khôi phục thực lực như thời kỳ toàn thịnh, vậy sẽ thế nào? Cho dù so sánh với Kim Bằng Đại Điều sắp tỉnh lại bên trong vu tháp không gian cũng không kém hơn, thậm chí còn muốn mạnh hơn một bậc. Các ngươi lưu lại đây chờ ta, ngàn vạn lần đừng hiện thân, việc này không nên chậm trễ. Dương Lăng vừa nói vừa bắt vu ấn, hô một tiếng thuấn di rời đi. Đột nhiên triệu xuất ra một đám phi hành ác ma do Thi Vu Vương gọi về, cố ý làm hỗn loạn tầm mắt của mọi người. Mang hắc giác đại ác ma đang thoi thóp trên mặt đất thu vào vu tháp không gian Rồi lập tức quyết đoán thuấn di đi ra ngoài Động tác trôi chảy liền mạch Nhanh như thiểm điện Đám người bác cam tư cùng sự đế phu sau khi giết chết hết đám phi hành ác ma Thì phát hiện hắc giác đại ác ma trên mặt đất đã sớm không cánh mà bay Ồ Ẩn hình ma pháp Bác cam tư cao mày, Nhanh chóng thi triển dò xét ma pháp Kết quả không hề thu được gì trong nháy mắt đã mất đi hơi thở cùng bóng dáng của Hắc Giác Đại Ác Ma. Ngay khi hắn đang chuẩn bị gia tăng phạm vi thăm dò thì tên quỷ phó bên cạnh liền phóng đi nhanh như trước về phía tế đàn. Ha ha ha! Sinh mệnh hồn châu, sinh mệnh hồn châu này là của ta. Tên quỷ phó mất đi một con mắt. Ha ha cười to, dẫn hai gã quỷ phó kia phóng thẳng đến sinh mệnh hồn châu trên tế đàn. Vốn định sau khi đắc thủ sẽ nhanh chóng cao bay xa chạy. Không ngờ, ngọn lửa màu xanh biếc trên tế đàn đột nhiên tăng vọt. Bao phủ lấy vong hình của tên quỷ phó cầm đầu đang đắc ý. A tên quỷ phó cả người bốc cháy lớn tiếng kêu thảm thiết. Vào gào thét vừa quay cuồng lăn lộn Rất nhanh, khi mọi người nhìn kỹ thì thấy chỉ còn sót lại chút cho tàn. Làm một gã quỷ phó được bảo phủ trong bích diễm hòa. Hắn còn tưởng rằng có thể miễn dịch với ngọn lửa màu xanh biếc trên tế đàn, không nghĩ tới mình đã hoàn toàn sai lầm, kết cục so với mấy con giác phong thú không có gì khác biệt. Hừ, chẳng biết sống chết, nhìn sinh mệnh hồn châu trên tế đàn, vì tránh cho đêm dài lắm muộn, bác cam tư đành bỏ qua việc tìm kiếm hạ lạc của hắc giác đại ác ma, từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ngư võng đặc chế. Chuẩn bị quăng lưới lên trên tế đàn để kéo sinh mệnh hồn châu ra. Xong, ngay khi hắn đang chuẩn bị động thủ thì một việc ngoài ý muốn xuất hiện. Trong không trung đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào rung trời. Bầu trời âm trầm giống như một mảnh chiến giáp nhịp máu đỏ bừng. Nương theo đó là một cổ uy áp không thể so sánh. Trong ngọn lửa đầy trời đang bao phủ đột nhiên hé ra một khuôn mặt lớn. Quỷ dị xuất hiện trên bầu trời đại điện. Thâm uyên ác ma lĩnh chủ thống lĩnh trăm vạn thâm uyên ác ma đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 664. Đa tình lưu lãng vô tình kiếm sau khi đắc thủ. Dương lăng dùng tốc độ nhanh nhất thu lấy hắc giác đại ác ma đang thoi thóp vào địa lao đã điệp ra thêm tầng tầng cấm chế ở bên trong vu tháp không gian. Rồi lập tức Thuấn Di quay trở lại bên cạnh đám người thi vu vương. Chỉ trong một hơi, vừa mới điệp ra thêm vài tầng cấm chế thủ hộ xong. Thâm uyên ác ma lĩnh chủ kinh khủng đột nhiên giết đến. Na tháp lị, na tháp lị. Nhìn ác ma đại điện một mảnh hỗn loạn. Lại nhìn vết máu trên mặt đất. Thâm uyên ác ma lĩnh chủ trong lòng chấn động. Hiểu được đã đến chế một bước. Lớn tiếng kêu gọi tên của hắc giác đại ác ma. Tinh thần lực bàng bạc không thể so sánh phô thiên cái địa tản mắt ra, nhanh chóng lan tỏa cơ hồ cả tòa thần ma mộ chàng nương theo đó là một cổ uy áp khôn cùng. Đáng tiếc, vẫn không cảm ứng được hơi thở của hắc giác đại ác ma, không cảm ứng được linh hồn ba động của nàng. Á, cái đám khốn kiếp này, sau khi thử đi thử lại vài lần... thần thức quét qua cả tòa thần ma mộ chàng cũng không cảm ứng được tung tích của hắc giác đại ác ma thâm uyên ác ma lĩnh chủ tựa như một con giá thú bị thương lớn tiếng rít gào nháy mắt thiên địa biến sắc nơi không trung nổi lên từng đám lửa màu đỏ máu giống như đám mây cao thấp quay cuồng cả bầu trời tựa như nhiễm máu một mảnh đỏ bừng nhiệt độ nơi mặt đất càng ngày càng cao không khí cũng theo đó càng ngày càng nóng trong thoáng chốc mọi người phảng phất như đi tới một tòa núi lửa sắp phun trào, không tốt, chạy mau. nhìn khuôn mặt dữ tợn khổng lồ nơi không trung đang bạo nộ, bác Cam Tư cả người chấn động, vừa hét lên vừa xoay người bỏ chạy. Suy một tiếng như tia chớp lao thẳng tới Nguyệt Lượng Hồ, cắn răng liên tục tăng tốc, hận không thể ở cách ác ma đại điện càng xa càng tốt, không còn thời gian đâu mà nhớ đến sinh mệnh hồn châu trên tế đàn. Cho dù tu luyện đến thần chức cường giả bát giai đỉnh phong, cho dù thực lực cường thịnh trở lại, hắn cũng hiểu được chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ của thâm uyên ác ma lĩnh chủ. Mặc dù đã mơ hồ biết được quan hệ của thâm uyên ác ma lĩnh chủ và hắc giác đại ác ma không phải tầm thường, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới thâm uyên ác ma lĩnh chủ đã bế quan tu luyện từ năm nay sang năm khác lại tự mình chạy đến. Như thế nào cũng không nghĩ tới lại kinh động đến ác ma lĩnh chủ cuồng bạo này. Đối mặt với thâm uyên ác ma lĩnh chủ cơ hồ đã khôi phục lại như lúc cường thịnh. Ngay cả A Huế Long chủ thần cũng không có nắm chắc phần thắng. Huống chỉ là một tên thần trước cường giả nho nhỏ như hắn. A Ba Tư, chạy, nhanh, nhanh rời khỏi nơi này, nhanh. Tinh duệ của các thế lực lớn cùng đông đảo lưu lãng giả kinh hoàng thất thổ, gào lên mà chạy. bất chấp tất cả lao ra khỏi ác ma đại điện vô luận là quỷ phó kiêu ngạo hay là hoa phục lão giả cầm đồ thần tiễn trong tay của long ba đốn thần hệ tại trước mặt thâm uyên ác ma lĩnh chủ đều run rẩy cả người ngay cả thần chức bát giai cường giả như bác cam tư cũng kinh hoàng mà chạy những người khác càng không cần phải nói a tất cả các người đều phải chết tất cả đều chôn cùng với na tháp lỉ cho ta khuôn mặt to lớn nơi không trung lớn tiếng rít gào Hô một tiếng ráng xuống hỏa diễm đầy trời Bao vây lấy cả toàn ác ma đại điện Bác cam tư tốc độ nhanh nhất đứng mũi chịu xào Sau khi dính phải một đám lửa nhỏ liền cả người bốc cháy Có đem toàn bộ sức lực ra cũng không làm nên chuyện gì A khuê long thần hệ, long ba đốn thần hệ, các đình tư thần hệ Còn có mấy tên vu yêu của hỗn loạn vị diện Giỏi, giỏi cho mấy con chó gan to Tất cả chết hết cho ta Thâm uyên ác ma lĩnh chủ lớn tiếng rít gào, hung hăng nói tiếp, tiếp theo, ta sẽ cho mấy lão bất tử trong nhà các người biết được sự lợi hại của khám tát tư ta. Suy, theo tiếng rít gào của thâm uyên ác ma lĩnh chủ, trong hư không đột nhiên xuất hiện một bàn tay to lớn. So với cự linh thần trưởng của bạch Bảo trung niên nhân sự đế phu tư các Đỉnh tư thần hệ khác biệt, được bao phủ bởi một đám lửa tận trời màu tím. bác cam tư tựa như một cây sắt bị giữ chặt lấy trên mặt đất càng giữ càng chặt a dưới sự đau nhức bác cam tư lớn tiếng kêu lên thảm thiết điên cuồng công kích bàn tay to của thâm uyên ác ma lĩnh chủ không ngờ trường kiếm sắc bén tựa như chém phải một khối vẫn thạch phát ra tiếng đinh đinh có đem hết sức lực ra cũng không có biện pháp thoát thân dần dần toàn thân bị ngọn lửa tận trời đốt cho cháy đen Cả người bị thâm uyên ác ma lĩnh chủ trà sát càng lúc càng mỏng đi. Cuối cùng, oanh một tiếng, thần cách bị bóp nát, não tương cùng máu tươi văng ra khắp nơi. Hồn phi phách tán. Tại trong mắt mọi người, thần chức bát giai đỉnh như bác cam tư chẳng khác gì một ngọn núi cao cao tại thượng không thể với tới. Nhưng trong mắt thâm uyên ác ma lĩnh chủ có thực lực kinh người thì lại không khác gì một con kiến nho nhỏ. Thần chức cường già Cho dù tu luyện lên mức cao nhất, so với các cường giả chính thức như chủ thần, vị diện thủ hộ giả cùng với vị diện lưu lãng giả vẫn có tranh lệch về bản chất. Việc này tựa như là một con rùa chạy nhanh nhất, trước mắt ốc sen còn có quyền tự cao, nhưng trước mặt một con thỏ, cho dù là một con thỏ chạy chậm nhất, cũng căn bản là không đáng nhắc tới. Đi tìm chết đi, tất cả đi tìm chết hết. Ngay cả các thần hệ sau lưng các ngươi cũng sẽ phải trả giá lớn cho sự ngu xuẩn này. Thâm uyên ác ma lĩnh chủ hai mắt đỏ bừng, giống như một tên sát thần báo thù lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh. Chỉ một trường, đã nhất nhất bóp chết các cường giả như sử đế phu cùng quỷ phó. Bóp nát thần cách của bọn họ, giáng xuống đầy trời hòa diễm, mang đông đảo lưu lãng giả không có đường đi đốt hết thành cho tàn. Đại nhân... Chúng ta làm sao bây giờ? Đại nhân, lao ra đi, lặng lẽ từ phía thế lửa yếu nhất mà lao ra. Nhìn thâm uyên ác ma lĩnh chủ kinh khủng nơi không trung lại nhìn bên ngoài ác ma đại điện bị bao phủ bởi ngọn lửa tận trời. Bọn người thi vu vương cùng huyết thiên sứ áo phỉ lợi á cực kỳ lo lắng. Mặc dù ngọn lửa kinh khủng còn chưa đốt tới nơi họ đang ẩn trốn, nhưng cứ tiếp tục chờ đợi như vậy tuyệt đối không phải là biện pháp. Yên tâm đi, có gì không ổn thì trước hết có thể trốn vào vu tháp không gian, đợi đại hỏa tiêu tán rồi lại chạy ra. Dương lăng tâm lý cẩn thận, kiệt lực thu liếm năng lượng ba động trong cơ thể, e sợ sẽ khiến cho thâm uyên ác ma lĩnh chủ chú ý. Nếu bị đối phương phát hiện mình nhốt hắc giác đại ác ma đang thoi thóp vào địa lao bên trong vu tháp không gian, hậu quả không thể tưởng nổi. thế lửa bên ngoài ác ma đại điện càng lúc càng lớn nhanh chóng hướng bên trong đại điện lan vào các lưu lãng giả không có đường thoát dưới sự tuyệt vọng bất chấp tất cả lao ra đáng tiếc ngoại trừ một số cực ít che giấu hơi thở đột nhiên bộc phát lao ra tuyệt đại bộ phận mọi người đều bị ngọn lửa tận trời thiêu thành cho tàn những người còn lại đều chui giúp trong ác ma đại điện chờ chết thúc thủ vô sách Mắt thấy đại hỏa càng ngày càng thịnh, khoảng cách đến chỗ ẩn thân càng ngày càng gần. Dương lăng bắt vu ấn, chuẩn bị mang bọn người thi vu vương cùng huyết thiên sứ áo phỉ lợi á thu vào vu tháp không gian. Không nghĩ tới, còn đang chuẩn bị động thủ, thì trong không trung đột nhiên truyền đến ca sát một tiếng nổ, lộ ra một cái khe không gian dài cả trăm trượng, Một mỹ nam tử tóc dài quá vai, áo trắng bay bay. Ông đeo trường kiếm từ trong hư không hiện ra thân ảnh, sắc mặt lạnh như băng, tản mát ra từng trận hàn khí lạnh thấu xương, càng làm kẻ khác thêm khiếp sợ chính là, trong tay trái có nâng một cái quan tài thủy tinh trong suốt, nằm bên trong là một tuyệt sắc mỹ nữ mặc áo lụa mỏng, mỹ nhân nằm bất động như đang ngủ, vị diện lưu lãng giả, nhìn cái khe không gian xúc mục kinh tâm suy suy tác hưởng dài cả trăm trưởng. Lại nhìn áo bào trắng Mỹ Nam tử xem như không có việc gì Dương lăng trong lòng chấn động Lưu lãng bên trong không gian loạn lưu Tiện tay xé mở một đảo cái khe không gian lớn như vậy Không cách nào tưởng tượng áo bào trắng Mỹ Nam tử có thực lực kinh khủng cỡ nào Lưu lãng kiếm tôn Chính là lưu lãng kiếm tôn trong truyền thuyết Ha ha ha Chúng ta được cứu rồi Chỉ cần lưu lãng kiếm tôn cùng thâm uyên ác ma lĩnh chủ đánh nhau Chúng ta sẽ có cơ hội trốn ra. Các lưu lãng giả có nhiều kiến thức nhanh chóng nhận ra thân phận của Mỹ Nam tử mặc áo bào trắng, kích động không thôi. Ai cũng không biết trong vô số vị diện có bao nhiêu vị diện lưu lãng giả, nhưng cơ hội mỗi một lưu lãng giả xuất môn đi ra bên ngoài đều có nghe nói qua uy danh của lưu lãng kiếm tôn, là cao thủ sử dụng kiếm giỏi nhất. Sau khi kiến thức qua lưu lãng kiếm tôn động thủ thông qua ký ức ảnh tượng đều mở rộng tầm mắt. Có thể nói, nếu nói kiếm thuật của lưu lãng kiếm tôn là thiên hạ đệ nhị, thì không có ai dám nói hắn là đệ nhất. Vân Trung Thành, đỉnh núi thiên sơn có băng tuyết bao phủ quanh năm, trăm vạn năm qua. Vì để có thể làm sống lại thê tử bên trong thủy tinh quan, lưu lãng kiếm tôn cơ hồ đã đi đến từng cái cấm địa của vô số vị diện. Bái phỏng chẳng biết bao nhiêu tuyệt thế cường giả tiềm tu. uy danh của hắn, cũng theo đó chuyển đi cơ hồ đến khắp mọi ngõ ngách. Đa tình lưu lãng, vô tình kiếm. Trong các đại vị diện, chẳng biết có bao nhiêu cô gái đa sầu thiện cảm rất cảm động vì sự chấp nhất của hắn. Chẳng biết đã có bao nhiêu cường giả thua ở dưới lợi kiếm của hắn. Trăm ngàn năm qua, để đánh một trận thành danh. Rất nhiều lưu lãng giả cố công tu luyện rồi hướng hắn phát ra khiêu chiến. Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có ai có thể thành công. Tương truyền, cho dù là một gã vị diện lưu lãng giả cường đại cũng không đủ tư cách để cho hắn xuất kiếm. Người bình thường càng không cần phải nói. Lưu lãng, ngươi như thế nào cũng tới. Nhìn lưu lãng kiếm tôn bạch y bay bay, thâm uyên ác ma lĩnh chủ đang bạo nộ liền nhanh chóng tỉnh táo lại, nghe khẩu khí của hắn. tựa hồ có quen biết với lưu lãng kiếm tôn, hy vọng càng lớn, thất vọng càng cao. 4. Các lưu lãng giả đang chui giúp trong đại điện chờ chết còn đang kích động không thôi. Chờ đợi trận đại chiến giữa lưu lãng kiếm tôn cùng thâm uyên ác ma lĩnh chủ, kỳ vọng có thể thừa dịp hỗn loạn mà lao ra. Nhưng nhìn thâm uyên ác ma lĩnh chủ cùng lưu lãng kiếm tôn tựa hồ đã sớm quen biết, thì trong lòng không khỏi càng ngày càng nặng nề. Kham tát tư, thật lâu không gặp, lưu lãng kiếm tôn áo trắng bay bay lạnh lùng liếc nhìn các lưu lãng giả đang tuyệt vọng trên mặt đất, lại nhìn ngọn lửa tận trời, khẽ cao mày, nhàn nhạt nói, lần này ta từ lực lượng vị diện chạy tới đây, mục đích chính là muốn mượn sinh mệnh hồn châu của ngươi sử dụng một chút, mượn sinh mệnh hồn châu sử dụng, thâm uyên ác ma lĩnh chủ cao mày, nhưng đông đảo lưu lãng giả đang chờ chết thì tinh thần lại rung lên, lại thấy được hy vọng chạy trốn chỉ cần lưu lãng kiếm tôn vì tranh đoạt sinh mệnh hồn châu trên tế đàn mà ra tay đánh nhau với thâm uyên ác ma lĩnh chủ bọn họ sẽ có cơ hội chạy trốn ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới.com chương sáu trăm sáu mươi lăm lưu lãng chiến đội lưu lãng kiếm tôn cùng thâm uyên ác ma lĩnh chủ đánh nhau ai mạnh hơn Nhìn lưu lãng kiếm tôn áo trắng hờ hững tung bay. Xem việc xé mở cái khe không gian như chuyện bình thường. Lại nhìn thâm uyên ác ma lĩnh chủ cả người bao phủ bởi ngọn lửa. Dương Lăng càng phải cẩn thận. Chỉ huy mọi người nằm im bất động núp ở một góc vắng vẻ. Vừa chờ đợi trận đại chiến giữa hai người. Để có thể thấy được sự chiến đấu của cao thủ chính thức. Lại vừa lo lắng cháy thành thì cá cũng vã lây. Loại cấp bậc giống như thâm uyên ác ma lĩnh chủ này. Dơ tay nhấc chân đều có thể bài sơn đảo hải, hoặc là xé mở một đảo cái khe không gian thật lớn. Không chừng, không chết bởi vì ngọn lửa đầy trời, ngược lại chết bởi dư ba từ cuộc chiến của hai người. Lưu lãng, nếu như ngươi tới sớm thêm một chút, đừng nói là cho ngươi mượn sử dụng, cho dù mang cả khỏa sinh mệnh hồn châu giao cho ngươi luôn cũng không có vấn đề. Thâm uyên ác ma lĩnh chủ sắc mặt âm trầm, dừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng, bây giờ tuyệt đối không được. Trong khi bế quan tu luyện, ta cảm ứng được cầu viện của Na Tháp Lị, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Không ngờ vẫn là chậm một bước, thân thể của Na Tháp Lị đã bị mấy tên hỗn đán này hủy diệt, linh hồn cũng. Nhớ đến hắc giác đại ác ma phải trải qua thiên tân vạn khổ mới tỉnh lại. Nhớ đến những năm tháng hai ngươi cùng nhau đi khắp đất trời, thâm uyên ác ma lĩnh chủ nghiến chặt răng. Các trời toàn là hỏa diễm nhìn cực kỳ dữ tợ. Ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu. Các lưu láng giả trong đại điện tất cả đều phải chết. Các gia tộc cùng thần hệ sau lưng bọn hắn đều sẽ phải trả giá lớn cho sự ngu xuẩn này. Thâm uyên ác ma lĩnh chủ nhớ ký những tên cường giả lúc ấy đứng bên cạnh vết máu của hắc giác đại ác ma lưu lại. Nhớ ký bốn thế lực cầm đầu là A Khuê Long thần hệ, Long Ba Đốn thần hệ, các tư đình thần hệ cùng vu Yêu Vương. Na Tháp Lị nàng ta, nhìn hỏa diễm đầy trời, lại nhìn khuôn mặt phẫn nộ của Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ, Lưu Lãng kiếm tôn giật mình hiểu ra, hiểu được nguyên nhân khiến cho Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ cơ hồ sắp phát điên lên. Trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, "Kham Tát Tư, thật đáng tiếc khi nghe tin này, có thể hay không cho ta mượn sinh mệnh hồn châu sử dụng một chút, sau khi thử xong sẽ lập tức trả lại cho ngươi, xem như bác tạp ta nợ ngươi một ân tình." Dưới tình huống bình thường, mọi người sau khi chết đi thì linh hồn sẽ đi đến vong linh vị diện. Nhưng sau khi bị sinh mệnh hồn châu hút vào, không cách nào phục hoạt, cũng không có biện pháp sống lại. Nhìn thâm uyên ác ma lĩnh chủ dự tở, lưu lãng kiếm tôn tự nhiên hiểu được việc linh hồn của hắc giác đại ác ma na tháp lỷ bị hút vào sinh mệnh hồn châu đối với hắn trọng yếu cỡ nào. Vô dụng thôi, cho dù ta có mang sinh mệnh hồn châu giao cho ngươi. cũng không cách nào cứu lại được thê tử của ngươi. Thâm uyên ác ma lĩnh chủ đưa tay cầm lấy sinh mệnh hồn châu trên tế đàn, trầm ngâm một lát rồi vẫn hướng lưu lãng kiếm tôn đi đến. Trong nháy mắt ngọn lửa màu xanh biếc đã đốt tên quỷ phó cầm đầu thành cho bụi. Đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Có một số việc, cho dù biết là không được, nhưng cũng phải thử một lần. Lưu lãng kiếm tôn tiếp nhận sinh mệnh hồn châu. Cười khổ rồi mở nắp thủy tinh quan ra, nhỏ giọng ngâm nga vài câu, mang sinh mệnh hồn châu đặt lên ngực của mỹ nhân đang ngủ, động tác nhẹ nhàng, phản phất như sự làm kinh động đến mỹ nhân đang ngủ say. Ánh mắt ôn nhu chưa từng thấy, đôi mắt màu lam sâu thẳng tựa như một mảnh biển rộng thâm tình, lẳng lẳng âu yếm nhìn thê tử, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Ai cũng không thể tưởng tượng được một tuyệt thế cường giả lạnh lùng như núi băng cũng có một vẻ mặt ấm áp như vậy. Tiên Ni, nàng mở mắt ra đi. Nàng đã nói, muốn cùng ta đi đến từng vị diện để dô ngoạn. Muốn cùng ta đi đến vô tận hải dương. Nhìn tinh bích mênh mang, nàng mở mắt ra đi. Nàng đã nói, chúng ta phải cùng nhau đi tìm lão gia hòa lôi bạo Cùng nhau đi tìm đội trưởng. lưu lãng kiếm tôn nhỏ giọng nỉ non vừa nói vừa mang thần lực cuồn cuộn không ngừng truyền vào sinh mệnh hồn châu một tiếng rồi một tiếng những lời kêu gọi thâm tình đối với người yêu đã ngủ say chẳng biết bao nhiêu năm cặp mắt khiến cho chẳng biết bao nhiêu cô gái thanh xuân chết mê chết mệt không biết từ lúc nào đã một mảnh đỏ bừng thiết cốt nhu tình người đàn ông chỉ đổ máu chứ không rơi lệ chỉ bởi vì sự thương tâm lưu lãng kiếm tôn thực lực cường đại Thần lực bàng bạc không ngừng cuồn cuộn đưa vào hận không thể đưa toàn bộ thần lực cả người vào Đáng tiếc Có một số việc Không phải cứ cố gắng là có thể được hồi báo bận rộn cả nửa canh giờ Nhưng sinh mệnh hồn châu toàn thân đen nhánh cũng không có phản Ứng gì Tuyệt sắc mỹ nhân bên trong thủy tinh quan vẫn không nhúc nhích Không có hơi thở Không có hơi ấm Không có linh hồn ba động, tựa như một tòa băng điêu lạnh thấu xương, lưu lãng, vô dụng thôi. Thâm u Uyên đại ác ma sắc mặt buồn bà, nhớ tới hồn phách của hắc giác đại ác ma đã bị hút vào sinh mệnh hồn châu lại đau lòng từng cơn. Trên đời này, người có khả năng sử dụng sinh mệnh hồn châu phi thường ít, sợ rằng ngay cả mấy lão bất tử chuyên tu luyện linh hồn pháp tắc cũng không có biện pháp, trừ phi, trừ phi cái gì. Lưu lãng kiếm tôn đang buồn bã trước mắt sáng ngời, ngay cả chỉ là một tia hy vọng, hắn cũng tuyệt không bỏ qua. Chính là vị trí cao vô thượng. Tự nhiên không có vấn đề, nhưng là hắn không có khả năng vì chúng ta ra tay. Thâm uyên ác ma lĩnh chủ lời nói không rõ ràng, vừa nói vừa theo bản năng hết nhìn đông lại nhìn tây, tựa hồ như lo lắng điều gì. Sau khi hít sâu một hơi tiếp theo nói, cứ như vậy, Ngoài trừ thiên cô ở vô tận Hải Dương, ta không thể nghĩ được còn có ai có thể sử dụng khỏa sinh mệnh hồn châu do các thượng cổ đại vu lưu lại này. Thiên cô ở vô tận Hải Dương, lưu lãng kiếm tôn sắc mặt tối sầm lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là địa phương khác, hắn còn có đủ tin tưởng để đi vào, nhưng vô tận Hải Dương này, không phải người nào cũng có thể đi vào. Lưu lãng Chúng ta hai người liên thủ lại cũng chưa chắc có khả năng đi vào. Cho dù có đi vào tìm được thiên cô, nàng cũng bị tất sẽ giúp chúng ta. Nhưng, chỉ cần có một người ra mặt, mọi chuyện sẽ khác. Thâm uyên ác ma lĩnh chủ càng nghĩ càng kích động. Thấy được hy vọng cứu sống lại hắc giác đại ác ma na tháp lị. Là người nào? Lưu lãng kiếm tôn trong lòng vừa động. Loáng thoáng đoán được ý tứ của thâm uyên ác ma lĩnh chủ. Đội trưởng. Đội trưởng năm đó của Lưu Vân chiến đội các ngươi, chỉ cần hắn ra mặt, thiên cô tuyệt đối sẽ hỗ trợ. Thâm uyên ác ma lĩnh chủ khẩn trưởng nhìn chằm chằm Lưu Lãng áo trắng bay bay. Tiếp theo nói, Lưu Lãng, chỉ cần tìm được đội trưởng của các ngươi là có thể có hy vọng cứu lại thê tử của ngươi, cứu lại na tháp lỷ của ta. Lưu Vân chiến đội, Lưu Lãng kiếm tôn cười khổ. Sau khi lắc đầu thì đem trả sinh mệnh hồn châu lại cho thâm uyên ác ma lĩnh chủ. Bất đắc dĩ nói. Kham tát tư. Thật đáng tiếc. Chuyện này ta không giúp được ngươi. Đội trưởng hắn. Ngươi nên tìm biện pháp khác thì hơn. Thở dài một hơi. Lưu lãng kiếm tôn không nói thêm điều gì. Nâng quan tài thủy tinh trong suốt lên nhanh chóng rời đi. Nháy mắt đã biến mất nơi chân trời. Tới nhanh mà đi cũng nhanh. Ha ha ha. tìm biện pháp khác. sau khi mất đi tia hy vọng duy nhất, thâm uyên ác ma lĩnh chủ giận quá hóa cười như con ma thú bị thương lớn tiếng rít gào. đối với sinh mệnh hồn châu mà lưu lãng kiếm tôn trả lại giường như không thấy. để nó tùy ý ba một tiếng rơi xuống đất, lăn đi đến một cái góc tối tăm. đao có thể giết người, cũng có thể cứu người. Sinh mệnh hồn châu có thể hấp thu hết thảy hồn phách của sinh vật chung quanh, nếu nắm giữ biện pháp sử dụng, linh hồn công kích không ai có thể so sánh. Ngoài ra, nếu lợi dụng tốt, cũng có thể dùng để ngăn ngừa linh hồn công kích của địch nhân. Năm đó, sở dĩ thâm uyên ác ma lĩnh chủ không tiếc mọi giá để cướp lấy sinh mệnh hồn châu, chính là dùng để bày ra một tòa thượng cổ ma pháp trận, bảo vệ linh hồn sắp tiêu tán của hắc giác đại ác ma. tránh đi hết thảy những linh hồn công kích ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, Hắc Giác Đại Ác Ma sau thiên tân vạn khổ mới khôi phục thương thế được một chút, sau khi tỉnh lại thì lại bỏ mình ngoài ý muốn, ngay cả linh hồn cũng bị sinh mệnh hồn châu trên tế đàn hấp thu vào. A, chết hết đi, các ngươi tất cả chết hết đi cho ta. Sau khi rít gào một tiếng, thâm uyên ác ma lĩnh chủ phóng xuống đầy trời hỏa diễm. mang tất cả lưu lãng giả trong ác ma đại điện đốt thành cho bụi. Dưới sự tuyệt vọng, mang tất cả phẫn nộ dồn lên trên người các lưu lãng giả đang không có đường thoát. Nháy mắt, bầu trời đỏ lên trói mắt, phảng phất như có thể chích xuống một giọt máu tươi. Những đóa hoa lửa như mưa rơi xuống trên người mọi người, vừa chạm vào thì ngay lập tức cả người bốc cháy, nương theo đó là một cổ uy áp khôn cùng. Cho dù các lưu lãng giả thực lực cường thịnh trở lại, Tốc độ cùng thực lực đều bị suy yếu mạnh, thậm chí không cách nào nhúc nhích.